Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái thiền ác luôn luôn sẵn sàng quán đổi vị trí để định hình vì vậy từ hàng ngàn năm trở lại đây có mấy ai dám tự xưng mình là Bồ Tát đâu Cậu nói đó của người đàn bà quả thật xứng đáng để cho Kiều vì phải ngậm nghĩ rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó cô vội hỏi Bà có thể cho tôi biết Rốt cuộc bà có quan hệ gì với những người trong điệp cốc năm ấy Và tại sao bà lại biết được tất cả những chuyện này? Kiều Vi vừa hỏi rất lời Thì người đàn bà đó chỉ cười thầm một giọng cười lành lành đến ghê giận Sau một hồi bà ta mới nói Điều đó lúc này cô chưa cần biết Cô hãy lo giữ tính mạng cho bạn của mình trước đi Sao? Bà bảo sao? Đàn bà Kiều Vi tìm tay Cô hỏi rồn bà, bà nói vậy là sao? Cô gái vừa rồi đi vào đây cùng với cô, ta ngửi được thấy mùi của tiêu tử ở trên người của cô ta. mà nói gì vậy? Cô ấy là lương đào, là bạn của tôi mà. Nhưng nó đã từng nhìn thấy mình trong chiếc gương ấy. Nó không nói với cô sao. Không, không hề. Nên mặt Kiều Phi càng xanh tai hướt. Rồi cô hoàng hốt chạy ra phía cửa. Ra ngoài cửa hàng và gọi to Lương đào, lương đào. Có chuyện gì vậy Vi? Giọng lương đào lo lắng. mày quá, cậu đây rồi. Nói rồi kiểu Vi lao chậm ôm chặt lấy lương đào cô khóc nưng nở. Lương đào hoàn toàn lạ lùng với hành động đó của kiểu Vi. Cô ghé đẩy Vi ra rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Hãy nói mình nghe xem nào. Người đàn bà đó bắt nạt cậu hả? Nhìn đối diện với lương đào. Kiểu vi đang sụt sùi định nói Thì bỗng rừng cô giật mình kinh ái Vì từ trong một bên mắt của lương đạo Đang ánh lên một màu đỏ rực Vì thấy một người con gái Mang y phục màu đỏ thấm Đang đứng im trong trọng mắt của lương đạo Cứ lặng lẽ nhìn cô không hề đồng đầy Kiểu vi Kiểu vi cậu làm sao mà thần người ra vậy Giọng lương đạo nói to khiến vi giật mình Cô vội lòng mộ chính vận chán Rồi là bắp trả lời À không, không có gì Cậu, cậu mau vào trong này Bà ta đi rồi sao Không, bà ta vẫn còn ở trong đó Nhưng bà ta sẽ không làm hại chúng ta đâu Lương đạo Lê bước toàn ngần vào theo Vi Nhưng vừa vào đến bên trong Thì kêu Vi phải vụt hấn Bị người đàn bà đó đã bỏ đi từ lúc nào Bà ta, bà ta đi rồi sao Vậy bà ta đã nói gì với cậu Nhiều chuyện lắm Và bà ta còn nói rằng Trên người cậu có mùi của tiêu tử Nghe nói đến Trên người mình có mùi của tiêu tử Lương đạo giật bắn mình lội lại Cô hoảng hốt nhìn xung quanh Rồi giọng run run hỏi vội Chuyện gì vậy Vy Bên cạnh tớ có ai sao Không trả lời và câu hỏi của lương đạo Mà kiểu Vy tiến xa lại Nắm chặt lấy cánh tay lương đạo Rồi lên trước ngực mình cô hỏi Cậu mau nói đi Cậu đã có nhìn chiếc gương ấy từ lúc nào Lương đạo thộn mặt ngưng à Cô hỏi lại Chiếc... chiếc gương nào cơ Là chiếc gương giết người kỳ dị ấy Cậu còn định giấu tớ sao Cậu nói gì vậy Tớ không hiểu Làm gì có chiếc gương nào chứ Lương đạo phản ứng mạnh hơn Vậy tại sao trong mắt cậu Lại có hình ảnh của tiêu tử Cậu nói sao Hà Vi? Trong mắt của tớ có hình của tiêu tử là sao? Mà lương đào tím tái. Cô đang bối rối thực sự. Rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó sau vài giây yên lặng. Lương đạo lầm nhầm giọng run run. Thôi đúng rồi. Có lẽ là lúc ở bên cạnh nguyệt mộ dưới thung lũng đá trì thiên. Tớ đã vô tình cuối nhìn chiếc gương đó. Và ánh đèn pin từ tay cậu đã chiếu vào tớ. Đúng rồi. Đúng là lúc ấy rồi. Cậu bảo sao? Giọng kiểu vì chất đầy sự thấp tầm lo lắng. Cô muốn lương đạo khẳng định lại một lần nữa cô hỏi. Cậu hãy nhớ ký lại đi. Có phải lúc đó cậu đã vô tình nhìn vào đó, lúc đó bối rối qua nên tôi cũng không thể nhớ được. Nhưng rất có thể là đúng vì chiếc gương ở phía dưới đối diện với chính khuôn mặt của tớ ở phía trên. Vậy là đúng rồi cô ấy thẫn thờ lùi lại mấy bước, để lộ sự thất vọng rõ ràng. Lòng giật... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net